các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hai người bọn họ quan hệ nói lại là có tiền phức tạp nhưng rồi lại đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn bởi vì cô cũng chỉ là một thư ký của anh mà thôi còn về phần buổi chiều bị cô bé bắt gặp được một màn kia ở trong phòng làm việc thật sự chỉ có thể nói là một nên nói như thế nào đây nhỉ thật sự cũng chỉ là một hồi vui đùa mà thôi chỉ là do trần thư ký nhận được điện thoại của mẹ già gọi tới nói cho cô ngày thân cận đã định, đồng thời muốn trần tư ký thô xếp thời gian đến, hơn nữa chiếu cố ba bữa ăn cần dạy bào gọi cô nhất định phải đến đúng giờ đã hẹn. nghe được điều chạm có thể bỏng tay, tình nhân chất của anh thế nhưng là muốn đi thân cận trần tư ký nhịn không được muốn treo chọc anh một chút, mà anh lại bởi vì không cam lòng bị trêu chọc bắt đầu nói một chút tỉ như ai kêu em không cả cho anh linh tinh nói đùa nói vui. Sau đó hai người lại càng đùa mãi nghịt, càng đùa càng phóng túng. Trần từ ký thậm chí còn rời thân ngồi vào trên đầu gối anh, rồi sau đó cô bé liền xông vào. Ai, thật là bất đắc sĩ, thật là xấu hổ. Không biết nguyên cớ phiền muộn cùng với nóng này, anh lại còn có một chút khẩn trương. Anh rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Rốt cuộc là phiền muộn cái gì? Nóng này cái gì? Khẩn trương cái gì đây? Còn có, trần tư ký kia lại nói với anh một câu rằng anh sắp gặp Nguy rồi. Chết tiệt, đây lại là cái ý tứ gì chứ? Còn mẹ nó mà, thật sự là càng nghĩ càng phiền, thôi thì không nghĩ nữa. Cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, một trò đùa vui, một việc không cẩn thận bị gặp được hình ảnh xấu hổ mà thôi. Anh thật sự không cần phải để ý như vậy. Nhưng có chuyện anh không để ý không được, là vấn đề lễ phép của cô bé. Cô thế nhưng ngày cào có cửa cũng không có, liền xong vào văn phòng của anh. Điểm này, anh phải nói một chút với cô mới được. Hít sâu một hơi rồi lại một hơi, anh tự làm một tiếng trống lên tinh thần cho mình hăng hái hơn, rồi đưa tay kể ra cửa nhà, đi bước vào bên trong. Cô bé à, ra đi. Vừa vào trong nhà, anh liền dâng giọng hướng tới cô, lớn tiếng mà kêu. Trong phòng của cô hoàn toàn là im lặng, mà không, nói chính xác, hẳn là trong phòng vô cùng lặng im đi. Cô bé à, anh lại một lần nữa dâng giọng kêu lên. Trong lòng không hiểu sao có một loại cảm giác bất an đang hình thành. Thế nhưng trong phòng như cũ vẫn là một mảnh trầm tĩnh. Cô bé à? Anh lại kêu lên một lần nữa, đồng thời hướng tới phòng cô nhanh đi đến. Dùng sức đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người. Mở rộng từ quần áo, thế nhưng bên trong lại trống không. Đáng chết. Anh đột nhiên mắng ra tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất đến phòng khách, cầm lấy điện thoại, gọi đến phòng bảo vệ ở đại sảnh. Tôi là Quế Thành Hảo, nhầm tiểu tư ở tại nhà tôi khi nào thì rời đi chứ. Không đợi đối phương đem lời nói hết thì hắn đã vội vàng cất tiếng hỏi. Bởi vì tòa cao ốc này chính là công ty bọn họ có quy hoạch thiết kế, cho nên quản sự nơi này, mặc kệ là công ủy hoặc là bảo vệ cao ốc, không có một người nào không biết đến anh. Đối phương tự hồ bị sự vội vàng của anh dọa sợ, hơi ngập ngừng rồi mới trả lời vấn đề của anh. Là nhầm tiểu tư sau. Có lẽ là đi vào khoảng 6 giờ rưỡi đến 7 giờ đi. Nói một cách khác, cô từ công ty trở về, liền lập tức thu dọn hành lý bỏ đi ư. Cái cô bé đáng giận này, cô làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì chứ? Anh những tưởng rằng, khi cô rời khỏi văn phòng của anh, cô sẽ đợi ở bên ngoài. Không nghĩ tới chờ anh lấy lại tinh thần, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc không biết từ đâu đến. Trần tư ký mở cửa kêu cô tiến vào, tiểu cô đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Bởi vì ngay lúc đó cảm xúc quá mức hỗn loạn Hơn nữa hoàn toàn không quá rõ ràng để ý Anh cũng quyết định tạm thời đem cô để qua một bên Trước xử lý công sự chưa xong Kết quả thế nhưng lại cho tình huống biến thành như bây giờ Thật sự là đáng chết mà Cô ấy có nói muốn đi đâu không? Có biết cô ấy đi đến nơi nào hay không? Là đi địa phương nào hả? Anh lại vội vàng cất tiếng hỏi lại Dạ cô ấy cũng không nói gì Tôi cũng không biết cô ấy muốn đi đâu Nhưng mà tôi thấy cô ấy kêu taxi quen ạ. Quen ư? Hán kích động cất tiếng hỏi. Vậy thì anh có biết số điện thoại của người đó không hả? Có biện pháp liên lạc với đối phương, hỏi anh ta chờ cô ấy đi đỗ nào hay không chứ? Hẳn, hẳn là có đi. Vậy thì giúp tôi hỏi đi. Công chờ được bảo vệ đem lời nói hết. Quý Thành Hạ nhanh chóng nói rồi lập tức lại thay rồi, Mà không được, anh lập tức gọi anh ta đi đến đây đi. Nói rằng tôi muốn kêu xe, muốn anh ta chờ tôi tới chỗ của Nhâm Tiểu Thư. Phiền tói tranh rồi Làm ơn. Tôi đã biết rồi ạ. Vậy thì tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Cảm ơn anh. Cắt đứt điện thoại. Quý Thành hậu tâm tỉnh lo lắng. Nháy mắt bị tức giận bao phủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net